giật thiên kiến miêu nị quyển 2 chương 130 ly sơn đệ tử ở đâu? L. Các bạn đang nghe chuyện tại truenganaudio.xyz ở vừa dứt quần phong đều yên lặng. Thu Sơn Quân nhìn mọi người nói sư thúc tổ là nhân vật thế nào? Chớ nói cùng vị ma tộc công chúa kia từng có một đoạn tình cảm. Cho dù đem nàng cưới vào Ly Sơn thì như thế nào? Tiểu Tùng Cung giận dữ Nghĩ thầm những lời này hoang đường đến cỡ nào? Chính là Ly Sơn đệ tử cũng cảm giác đại sư huynh mà mình kín yêu nói lời nói không hề có đạo lý Thu Sơn quân tự nhiên có thể cảm nhận được không khí trước động phủ Nói sư thúc tổ cưới ma tộc công chúa Có tổn hại tới ích lợi của nhân tộc hay sao? Nếu như cũng không ảnh hưởng, điều này sao gọi là tội? Trong mắt của ta ngược lại là nhân tộc chiếm tiện nghi thật lớn. Trên núi có người không cam lòng, là lớn nhân mà bất lưỡng lập, làm sao có thể tương thân? Tiểu tùng cung sắc mặt cũng xanh mét, nói thật là hoang đường tới cực điểm. Nếu nói hoang đường, chỉ là một loại người không dám nghĩ, không dám làm điều mình nói Thu Sơn quân nhìn tiểu tùng cung mặt không chút thay đổi Nói ta Ly Sơn kiếm công từ tổ sư khai phái rồi đến sư thúc tổ Từ trước đến giờ dám làm chuyện mà thế gian không người dám làm Mới có thể lập công mà thế gian không ai dám lập Nếu nói là hoang đường Hoang đường thật giỏi Sau đó hắn nhìn Ly Sơn đệ tử ở chư phong Trầm giọng quát lên sư thúc tổ giám giết hoàng đế ma tộc Giám cưới ma tộc công chúa Đây mới là khí phách tinh thần của Ly Sơn Các ngươi thân là Ly Sơn đệ tử Không biết hãnh diện Ngược lại ủ rủ Kiếm tâm không yên Nơi nào xứng với phong phạm Ly Sơn Thật sự là làm ta thất vọng chí cực Hắn lời nói như kiếm Rơi xuống núi sinh gió Mượn dẫn âm trận pháp của vạn kiếm đại trận Vang dội quần phong Rơi vào trong lòng tất cả ly sơn đệ tử Phản phức chuông kêu bình thường Mọi người tỉnh lại Thế nhân đều biết kiếm suốt ly sơn kiếm giả phong mang cũng vậy Ly Sơn khí pháp tinh thần, Ly Sơn phong phạm, chính là trong hai chữ phong mang Một lộ phong mang Phía trước hàng kiếm Nào có quy của gì Nào có đạo lý gì Nơi nào để ý chuyện gì hoang đường Ly Sơn nói chính là kiếm ý chánh đạo Tuyệt đối sẽ không bị giáo điều cổ hữu trói buộc Mạch thái kiếp động chí cực Nghĩ thầm Đại sư Huynh quả nhiên là Đại sư Huynh, vừa tỉnh lại, đã làm cho cả Ly Sơn một lần nữa tỉnh lại. Vô số các đệ tử nghĩ tới do dự thậm chí là ý miệng thỏa hiệp lúc trước, không khỏi cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí mồ hôi ra như tương, thu Sơn ra chủ nhìn con mình chỉ dùng mấy câu nói. Đã để cho Ly Sơn trở nên an ẩn Nhìn hình ảnh kiếm quan thiểm lược trên gương mặt của hắn Tâm tình cực kỳ phức tạp Vẽ mặt dần dần lạnh lùng Sau đó nhìn cung phụng bên cạnh một cái Hắn không rõ thu Sơn Quân chuẩn bị làm gì Vì sao phải làm như vậy Nhưng hắn muốn chuẩn bị một chút Tiểu tùng cung đám người tâm tình trở nên trầm trọng Muốn bắt đầu chuẩn bị đàm phán Nhưng mà tốc độ phát triển của chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người Bởi vì Thu Sơn Quân căn bản không chuẩn bị đàm phán cùng bọn họ Thu Sơn Quân dơ tay trái lên Hơn 10 đạo kiếm quang ở ngoài động phủ nhẹ nhẹ kêu lên Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ Một đạo kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn sinh ra Đâm trúng kiếm quang một đạo tiểu kiếm kiểu dáng phong cách cổ xưa Thanh tiểu kiếm bỗng nhiên rời đi kiếm quang Hướng trong bầu trời xanh thẳng trên đỉnh Ly Sơn bay đi Lúc này mọi người sớm đã biết Ly Sơn trưởng môn cũng đã sớm âm thầm đem vạn kiếm đại trận tuyền cho thu Sơn quân Dùng cái này đến xem Tiểu Tùng Cung đám người lúc trước chỉ trước chữ môn muốn đem chức trưởng môn truyền cho thất gian mà không phải Thu Sơn Quân. Lúc này đã biến thành một chuyện cười. Nhưng bọn hắn vẫn không nghĩ đến. Thu Sơn Quân lại có thể khống chế thanh tiểu kiếm phong cách cổ xưa kia. Trưởng môn lệnh kiếm. Tiểu Tùng Cung vẻ mặt đột biến. Hét lớn một tiếng. Trường kiếm ở bờ thắt lưng ra khỏi võ mà lên Muốn ngăn cản thanh tiểu kiếm này bay khỏi đỉnh núi Nhưng thu sơn quân sớm có chuẩn bị Tay áo dương nhẹ Hơn 10 đạo kiếm quang rời động phủ mà đi Bắn thẳng đến tiểu tùng cung Hơn 10 đạo kiếm quang này chính là một phần cường đại nhất trong vạn kiếm đại trận của Ly Sơn Nguyên lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng Tiểu tùng cung trong lòng lạnh lẽo Nơi nào còn tâm tư ngăn cản thanh tiểu kiếm này Thu hồi trường kiếm vội vàng ngênh đón Sạc sạc sạc sạc sạc Một trận kiếm phong va chạm dày đặt chiếc cực vang lên Hơn 10 đạo kiếm quang bay trở về trước động phủ Tiểu tùng cung quần áo xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu tươi tràn đầy, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Mặc dù hắn là trưởng lão tư liệt lớn nhất Ly Sơn, một thân tu vi cảnh giới đã sớm tới tụ tinh thượng cảnh. Ban đầu ở Kinh Đô, chỉ so với truyền kỳ yêu tướng Kim Ngọc Luật Thu một chút, nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của Ly Sơn vạn kiến đại trận. Nếu như không phải phần lớn nguyên lực của vạn kiếm đại trận, cũng dùng ở kiếm trận trong lòng nối chuẩn bị đem ly sơn kiếm tôn tinh dụy đưa tới Bắc Địa Cứu Viện Tô Ly. Chỉ còn lại có hơn 10 đạo kiếm quang này. Sợ rằng lúc này tiểu tùng cung đã mệnh tan tại chỗ, thanh tiểu kiếm này đã bay đến trên bầu trời. Có chút ly sơn để tử nhãn lực tốt lại càng thấy rõ ràng. Ở thời khắc tối hậu Thanh tiểu kiếm này hẳn là phân thành ba đạo Bay về phía ba địa phương Tên giới luật đường trưởng lão họ Hồng phẫn nộ quát Thu Sơn Ngư dám xuất kiếm với trưởng lão Thật là đại nghịch bất đạo Thu Sơn quân nhìn hắn lớn tiếng quát Hồng chi châu Ngư giám mang theo ngoại nhân xông vào chủ phong Mưa hại trưởng môn Thật là đại nghiệp bất đạo Lời nói vẫn như kiếm Kiên cường chính trực Sáng ngờ như rửa Mặc dù cảnh giới của hắn xa xa không bằng các ly sơn trưởng lão Nhưng vô luận nói chuyện hay là đối chiến Hẳn là không rơi vào thế hạ phong Khí thế càng chân thật Tên giới luật đường trưởng lão kia cứng lại Cũng không biết nên ứng đối như thế nào Thu Sơn quân hướng bước về phía trước một bước Quát lớn nói tiểu tùng cung ba người tự tiện xông vào chỗ phong Mưa hại trưởng môn Cấu kết ngoại nhân Có dấu hiệu phản bội Ta phụ mệnh trưởng môn Chấp phản kiếm đại trận Tạm chấp quyền trưởng môn Căn cứ Ly Sơn môn tuyệt Đem ba người trục xuất khỏi Ly Sơn Cũng truyền thư cho Thánh Nữ Phong, Trường Sinh Công, Lê Cung, đem chuyện hôm nay thông báo thiên hạ. Nghe lời nói này, mọi người khiếp sợ im lặng. Không thể ngờ được, Thu Sơn Quân làm việc lại quyết đoán đến vậy. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội đàm phán. Trực tiếp đem ba tên trưởng lão trục xuất khỏi Ly Sơn. Lê Sơn trưởng môn lệnh kiếm đã hướng Tam Đại Thánh Địa bay đi Chuyện này đã không còn khả năng thay đổi Cũng giống như đã đoạn tuyệt tất cả khả năng thỏa hiệp Thu Sơn ra chủ sắc mặt trở nên dị thường khó coi Đến lúc này Hắn vẫn không biết con mình chuẩn bị làm gì Nhưng Thu Sơn quân đã hai lần nói tới hai chữ ngoại nhân Ý tứ trong đó đã rõ ràng vô luận là trường sinh công trên danh nghĩa là tổ đình Hay là Thu Sơn ra nơi mình sinh ra Ở trên Ly Sơn Cũng là người ngoài Như vậy cũng có thể là địch nhân Thu Sơn quân nhìn chung quanh dãy núi Hỏi Ly Sơn đệ tử ở đâu Theo ta đem đám phản đồ cùng địch nhân này đuổi ra Ly Sơn Đây vẫn là kiếm Một kiếm thôn thấu chí cực Thu sơn quân không cần các đệ tử suy tư Chỉ cần bọn họ quyết định Mà vừa vạng cũng phù hợp kiếm tâm của các ly sơn đệ tử Các đệ tử làm sao có thể không theo Cho dù là hơn trăm tên đệ tử đi theo tiểu tùng cung ba trưởng lão sông lên nối Trên mặt cũng không khỏi toát ra do dự thậm chí là xấu hổ Lê Sơn đệ tử ở đâu? Trong quần phong vang lên tiếng trả lời. Đó là tiếng kiếm. Vô số kiếm rời vỏ kiếm khí đại thịnh, sông thẳng tận trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.